Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chuyện là từ khi nhận lá bùa từ tay của người ăn xin nọ Phương cứ đeo lên thì đau đầu dữ dội Quỷ kia chẳng muốn cho Phương đeo nó lên gây ra đau đầu Có làm cách nào cũng không hết Bỏ bùa ra thì nó lại tha cho Hơn nữa cứ đeo bùa đó đi ra ngoài đường thì lại thấy cơ man la liệt nào là những vong hồn bóng quế những tột khốc lườn vườn trên đầu của những người xa lạ Phương đâm ra thất kinh ám ảnh Do vậy đi đâu cũng bỏ đạo bùa vào trong túi tuyệt nhiên chẳng đeo lên. Nói đoạn thầy cầm lá bùa trên tay mà xăm soi kỹ rồi nhìn Phương hổ nghi. Đây là gì? Phương liền đáp là đạo bùa có người cho con thầy không biết nó sao? Thầy liền nói bùa thì thầy biết nhưng có thấy vẽ gì trên bùa đâu. Phương lại nhìn lại bùa gì thế này chỉ là một mảnh giấy vàng trống trơn trên mặt chẳng có hình gì. Quái lạ hôm trước rõ ràng có nhiều hình vẽ kỳ lạ. Đoàn thầy cho nhìn nhau nghi hoặc, rồi thầy trao nó cho lại Phương. Phương sực nhớ ra tiền liền hỏi. Thầy nghe tên phổ hiền đại minh chú chưa? Thầy dừng lại hẳn nhìn Phương mà nói. Là tên của bùa này sao? Vâng ạ, người cho con nói vậy. Thầy không nói gì nữa rồi cứ như vậy bước đi thẳng tới bụi lau xảy. Phương cũng léo đéo đi theo chẳng dám hỏi thêm. Người dân và các sư đều tò mò đi theo sát thầy Hóa ra thì cảm nhận được khí lực phát ra từ đây Đoàn xe đệ tử gạt hết cây cỏ ra Thì lộ ra một đạo bùa chú đỏ được gắn dưới một cây kiếm đang cắm sâu vào trong lòng đất Trên kiếm có khắc chữ vu rất lớn Mọi người cả dân cả sư nhìn thấy đều kinh xạ Thầy lại xoay ký đạo bùa rồi nói với chúng đệ tử Đây là bùa gọi âm binh Nhưng mà âm binh này không phải là bình thường Mà là thần Thuộc giống thiên nhân Người đặt trấn yểm ở đây hàn và là kỳ nhân Rồi chẳng nói gì nữa Quay lại ra hiểu cho mọi người đi về hết Chúng tăng thì theo thầy Về lại nhà của hạ Phương công lặng lẽ đi cùng Về tích nhà của hạ Thầy vào trong buồng thăm hạ Thấy em gái đang ngồi bên giường Thì ra hiểu cho nó đi ra Phòng chỉ còn lại hai thầy trò Hạ vẫn đang nằm im liềm Bộ ngực xẹp lép cứ phòng lên dẹp xuống Đôi mắt đã thâm đen Gia thịt tím tái cả Người nửa tỉnh nửa mê thần chí chẳng rõ nữa Thầy thấy bóng các quỷ vẫn còn làng vàng trên đầu Đoạn thầy lật lưng của hạ lên Khai thị nhìn lại lưng Thì hiện giờ từ là 3 giờ sáng mai Vậy tức là không qua khỏi đêm nay rồi Thầy nhìn mà trong lòng đau đớn vô cùng Thương tiếc cho một thân công phu sâu dày Căn sầu lại tốt số Lại có nhân có nghĩa Đoạn trầm tư hồi lâu rồi bước ra ngoài Giả quyến bạn bè xóm riêng Chúng tăng đều đang đứng đông đen cả sân Thầy lại xua mọi người Ai về nhà nấy Chỉ còn chúng tăng và những người thân cận của hạ Đoạn quay qua phương Nắm đến tay mà ôn tồn nói trước toàn thể Chúng tăng Theo giờ ghi trên bùa yểm nơi lưng của hạ Thì chỉ đêm nay là mất Thầy xót lắm nhưng cũng chẳng nỡ nào Giờ thì chỉ còn một cách đem thân tàn Rồi xin oai lực chư Phật Mà giết yêu ma ở bến sông kia đi Thì bùa chú yểm hạ mới tan Nó mới được sống Thầy chẳng biết đạo hạnh được bao nhiêu Có đủ hay là không Nhưng cũng quyết trí đêm này sẽ mang thân cô này ra Đem hết pháp lực mà cứu giúp cho ngạc Thiện ác chẳng chung đường Nếu việc không xong đêm này không thu phục được nó Thì chắc ma quỷ cũng chẳng tha cho thầy Thôi thì thầy đi với hạ Cũng là tới lúc trả nghiệp, còn nếu việc thành thì do chư Phật linh thiêng phù hộ. Quyền này căn cơ sâu dày đã hóa thành thần rậm, cơ may ăn được nó cũng chỉ cỡ ba phần. Mạng chân này nào có tiếc gì, chết cũng chỉ là về cõi hư không, chỉ thường cho chúng môn đệ về sau không còn người dẫn dắt. Vì lỡ thầy có truyền xấu thì ai đổ sức sâu dày mà chè chở được cho đứa trò khốn khổ của ta. Nói đoạn nhìn sang phương mặt buồn rười rười. Phương nghe đến thì bất sắc ôm chặt lấy thầy mà khóc vang. Các chúng tăng chẳng ai nén được đau thương. Cùng quỳ quanh sư phụ, ôm lấy chân thầy mà khóc giống cả lên. Sa quyến của hạ cũng chẳng nén nổi mà đều sụt rùi rơi lệ. Chẳng ai bảo ai cùng quỳ xuống mà lạy thầy. Cả sân toàn người khóc nghe ai oán vô cùng. Xóm riêng đứng ở ngoài cầm trông vào. Người hiểu người không hiểu, nhưng mà cũng đều bùi ngồi. Chúng tăng lại lục xin thầy nghĩ lại kèo lỡ giờ chuyện gì thì mang họa vào thân, uổng cả công đức một đời tu hành, nhưng mà thầy nghiêm nghị dặn lại. Ý thầy đã quyết Phật Pháp quân đức hiếu sinh, lẽ nào vì an nguy già này mà bỏ rơi đệ tử côi cút, chẳng phải riêng hạ hay là... Nghe